Kết quả biện cơ đã xuất hiện, chỉ đợi phật quả phù xuống, này liên đụy đến Phật môn vạn năm truyền thừa. Vậy mà phương hành lưu toàn cưỡng ép mang thần túi rời đi, thậm chí đại đáo tịch diệt cốc, thật khiến cho các tu sĩ tịnh thổ giống giận không thôi. Từng cái ôm theo lửa giận vô tận vọt lên, không thút đường tay, vô số bí thuật, pháp bảo, thần thông như là phô thiên cái địa đánh tới. Các tu sĩ này cơ hồ đại biểu Bốn thành lực lượng của tịnh thổ đột một ra tay hóa thành thiên la địa vọng nhưng bây giờ phương hành hung hãn cũng phát huy vô cùng tinh tế, thần hóa ba đầu sáu tay, sắc lòng văn hung đao, cầm đả thần cung, nặn lôi ấn, bóp vũ ấn, vận chuyển thần cơ phá diệt quyết, còn đưa ra một cánh tay sách thần tú. Thế sau ba kiếm đại thực vỗ mạch một người giống như là chiến trường xung quanh thân thể, vô số tàn thi bạn rác im ấm gào thiết vì hắn trợ uy xung phong khắp nơi, ở trên trời rơi xuống thành lôi quẩn quẩn, trong phương viên trăm dặm như là mưa to bàng bạc oanh một tiếng. Còn nữ tù tay cầm phi kiếm vọt tới, kiếm chỉ sau lưng phương hành. sát cơ ngập trời, lại bị phương hành xoay người chém một cái, phi kiếm vỡ nát, nửa người hóa thành bột mịn, hừ cũng không hừ một tiếng, liền tan thành mây khói, không còn ở nhân gian. Còn đại hắn tay cầm gậy sắt đánh tới, hung uy ngập trời, lại bị phương hành bắt quyền ấn, trên trời rơi xuống vô số thần lôi, bổ trúng đại hán, ba hồn không sao, nhưng bảy thách tiêu tán lúc rơi xuống mặt đất chỉ còn là một bộ xác không Có bà thu nhìn tuần mỹ bộ dáng giống nhau vọt tới, bị phương hành dùng phá diệt thần lực đánh trúng, nhanh chóng già yếu, cuối cùng da bọc xương run rẩy chóc ra, ngay cả màng da cũng hóa thành bùn cát, từ không trung rơi xuống không còn sót lại chút gì. Hung ác điên cuồng, lúc này phương hành biểu hiện ra hung ác điên cuồng như là thôn thiên thực địa, thiết kiếm bồ tát bị ma đầu cây giết, thần hồn của đại lực là hắn cũng bị ma đầu cây nhấp đi, sinh sinh ma dịch không tốt, bồ đề tam tử cũng bị ma đầu kéo rút đi sinh mình Lúc này những tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, không dứt, không biết bao nhiêu người bị khí thế hung ác của phương hành chấn nhếp, đứng ở phía xa, không dám tới trước. Nhưng ở trước người kia, đều là nhân vật cấp đạo tử, vậy mà vào lúc này bị ma đầu chém chết, nhẹ nhõm như là mây gió. Những kỳ tài đó, đều ở trong trăm ngàn năm ma luyện tạo ra, được người nhận định sẽ là ở lần thần ma đại chiến này tỏa sáng tài năng. Lại vào lúc này Thần ma đại chiến còn chưa triển khai Một tia sáng chưa từng nở rộ Đã vẫn là không còn Ở dưới phá trận kinh thôi độc, Lúc này phân hành như là tướng quân Tung hoành sa trường, xung phong vô địch Phá trận kinh tu bỏ pháp Tu chiến ý Nhưng càng quan trọng hơn là tu khí thế vô địch Giống như là tướng quân Tung hoành chiến trường vô địch Chỗ qua quần hùng cuối đầu, máu chảy thành sông Cũng không phải chỉ bằng sức lực của một mình hắn Liền có thể đánh tan thiên quân vạn má mà là hắn dưỡng thành một loại uy thế vô địch, khiến cho chỗ đến người người tâm sợ mật run, thân thức bị đoạt, mật gan bị nhức, còn chưa giao thủ đã thua một nửa. kể từ đó tự nhiên không đâu điệp nổi, giống như là càng đánh càng mạnh vậy. Sau khi loại chiến thế này dưỡng thành, gần như là không sợ đối phương nhân thủ đông đảo. Ngược lại, nhân thủ của đối phương càng nhiều, loại uy thế vô địch này càng dễ dàng dưỡng thành, uy lực tăng gấp bội. bây giờ hắn muốn ôm theo thức giận, tà xung hữu đột, những người đi qua thiên kiêu tịnh thổ nhau nhau bản trận uy thế càng đậm chiến lực càng mạnh trong lúc nhất thời lại có một loại khí thế không ai có thể ngăn cản mắt thấy đã sắp theo thần tú rớt ra khỏi trùng vây nhưng mà lúc này phật ấn không nhịn được nhú mày hét lớn tù sĩ tịnh thổ ở đâu há lại cho ma đầu kia phá hư phật quả hàng thế chân phật sắp sinh ra cơ hội vận năm ở lúc này phàm là người trợ giúp phật tử quy vị nhất định có công đức lớn phàm là người có công đức lớn tất cả có đại quả thành tựu là Hán bồ tát chứng quả gia trì Phật quang kim cương hộ pháp tại đi một thân tội nghiệp ở ngay lúc này định thổ ai ai không muốn không ở chỗ này cầu được chứng quả chứng được đại đạo được Phật quang gia trì còn đợi đến khi nào lời vừa nói ra vô số tu sĩ động tâm ở trong hồng trần có đồng Long chi công một đêm thành tựu nghiệp đế vương tùy tùng ở bên người đầu quyền thế trời trong gia đạo có cầu một người đắc đạo gà chó lên trời, một vị tiên nhân xuất hiện đúc thành đạo thống vạn thế, mà ở trong nhà Phật cũng có từ Phật thiện quả người đi theo chân Phật có công đức lớn có thể thành Bồ Tát là hắn. Bình thường muốn tu ra chính quả này cần vô số ma luyện, vô số nhân duyên, nhưng nếu theo Phật quả mà sinh liền một bước thành Phật. Tu sĩ tịnh thổ thả bỏ đi cơ duyên bách đoạn sơn cũng phải vì Phật tử hiệu lực, chưa hẳn không có suy nghĩ cầu được loại Phật viên này. Ở bình thường, Bồ Tát là hắn chính quả Lại có bao nhiêu người có thể có được Ngay cả những thần tử cổ tộc kia Cũng phải ở sau khi lập xuống vô số công đức mới có thể tìm được dạng sưng hô này Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói Cũng chỉ có sưng hô biểu tượng lấy thân Phật và địa vị của bọn họ Lại không có lực lượng giá trị Nói cách khác Phật môn viễn cổ chân chính không thể nhận Nhưng bây giờ Phật Ấn nói Rõ ràng là khuyên bảo các tù sĩ Lúc này được Phật quả là Phật quả chân chính không giống như trước, chỉ là sương hồ mà chính là thiết thực, có vật quang gia trì. Thanh đình trong các tu sĩ tịnh thổ, có mấy đạo khí tức cường hoàng sông lên trời, chấn nếp các tu sĩ. Trong trước mắt, thanh đình có bốn thân ảnh sông lên chín tầng trời, vây phương hành đang xung phong vô địch ở giữa, là tứ đại thần tử cổ tộc. Trong những người này, trừ bắc Minh kiêu ngay từ đầu xuất trực tiếp xuất thủ, cùng phương hành có một chiêu ra bặc dù thành tử tam tộc các cũng ra tay nhưng mà thấy phương hành uy thế vô địch không muốn cùng hắn liều lớn bại cầu thường nên chưa từng cứng đối cứng dù sao không có thâm cứu đại hận không có lợi ích bọn họ tự quý tính mệnh ai lại chịu cùng phương hành nhiều mạng chứ nhưng lúc này ở dưới phật quả khu độc bọn họ thành lình xuất thủ nghẹt tiếng hôm nay ta muốn thấy bắc minh tộc thanh lý môn hộ trả gia tộc ta thanh dạch bắc minh kêu sùng từ trước nhất người cưỡi muốn thải thần nhu âm ầm lao tới hóa thành ba đầu sáu tay nặn các loại pháp ấn dương đành bùn bút phía sau tinh không đen nhánh lại thành định hiền hóa ra đại dương vô biên lõng thoáng có thể nhìn thấy trong biển có một cự thú thân hình cực lớn đến không cách nào hình dung phun ra nuốt vào tinh thần thần tử bắc minh tộc tới rồi ma đồng làm quỷ dứt cứng của ta rút ta thành phần quả một nữ tử mặc đại bào màu đen Nhảy đến hư không, lắc mình biến hóa Thành linh biến thành nửa người nửa rắn Lại khác biệt yêu địa xà tộc Tuy nàng nửa người nửa rắn Nhưng đại khí tức thần thánh Không phải là yêu khí hóa thành bình thường Tự xa xa, xa bơi lại Tay cầm hai thanh bảo kiếm màu đen Ở không trung xen lẫn Giống như là một cái kéo vô hình Muốn cắt đứt phương hành Thần nữ của oa nữ tộc đến rồi Giết, giết Giết ra một mảnh Phật ý Ta là chân Phật người là ma Có thanh niên mình chân đạp bảy phí phương hành, ở trước ngực có bảy con mắt, bảy mắt đồng thời mở ra, đồng thời chớp độc ánh quang thăm thầm Ở dưới mắt nhìn thấy thời nói, ngay cả hư không cũng ngừng kết, huyền tượng ở xung quanh nhau nhau sinh hiện, phảng phất như là xuất hiện một vị thánh tinh, đang dẫn dắt tinh thần hóa nhập bản thân, luyện hóa thành bảy viên tinh hãn, tái hiện thần uy của tiên tổ. Thần tử thất nhãn tộc tới rồi. Có người cưỡi ngựa lao tới tới chỗ gần mới phát hiện rõ ràng là nhãn mã hợp nhất thân người mã tướng bốn váo tung bay tay cầm trường ngưu lướt qua hư không rung động đại địa run rầy người thấy được thân ảnh quán phảng phất như là ngay cả tâm thần cũng muốn rung rầy lên ngay cả thần hồn cũng muốn từ trong nhục thân nhảy ra từng tầng từng tầng hung uy bị loại rung động này gọt đi ở trước mặt hắn yếu như là tờ giấy mỏng thần tử nhân mã tộc tới rồi tứ đại thần tử liên thủ bò tới mỗi người đều thi triển một môn bí thuật, hay pháp bảo kinh nhân khí thế cơ hồ ở trong nhà mắt trông đỡ hung uy vô địch của phương hành, thậm chí ẩn ẩn áp chế xuống. đây là một trận ác chiến, thần tử cổ tộc làm sao dám dơ là? nhất là bản thân bọn họ tu thành thân người ma tướng, trời sinh liền có một loại thần thông đáng sợ. bây giờ tứ đại thần tử liên thủ chiến phương hành, thần thông phối hợp càng phát huy uy thế tức cực hạn. muốn trở thành thần, trước cảm đoàn mình từng thành quỷ đã phương hành đối mặt với tứ đại thần tử công kích, Cũng nghe răng trợn nắn trợn mắt, há miệng giống sần, trực tiếp xông về phía bốn người. hung đào vung vẩy, đại thuật xuất hiện, khí thế ngập trời, chân đạp tiêu dao thân pháp, vắt ngang hư không, tiên từ tiên tư mở mịt, giống như là một thần hóa bốn, kiếm ma đại dực cuốn đi, thần tử bắc minh tộc bị bảo quang vô tận cuốn quanh, dây dưa không ngớt, hư không bên người nhau nhau vỡ nát, hóa thành một mảnh kiến vực, chính đạo long ảnh của long văn hung hiền hóa. Bao phủ thần nữ oa nữ tộc Chống đỡ hai thành cổ kiếm Nhất thời dây dưa không ngớt, Khó mà giải tay Phong kiện Sơn ý hiền hóa Phía sau xuất hiện một đại Sơn Nguy Nga Ôm theo uy thế mạnh mẽ đâm tới Phá hủy lao tù vô hình của thần tử nhất Thất nhạc tộc Thậm chí Chấn hắn bày mắt đổ máu Còn thần tử nhân mã tộc Thì trực tiếp vận chuyển phá trận kinh tích cực hạn Một người ôm theo chiến trường Ngạnh xanh va chạm với thần tử nhân mã tộc hai người chiến ra Huyễn ảnh xa trường thiên địa biến sắc Thình lình đánh một địch bốn lại không rơi vào thế hạ phong chỉ tức trong mắt vài người sau khi chấn kinh Phương Hành hung uy ngập trời thì đều âm thầm lắc đầu cái này hung ác điên cuồng nhất định phải bắt sống tựa như một người phát điên có thể tạm thời cùng bốn người đánh đâu nhưng cuối cùng vẫn phải thua trong thời gian ngắn Phương Hành chống đã bốn tên thần tử cổ tộc nhưng lâu dài đến xem hắn chẳng khắc nào phải thua không thể ngờ Sư huynh, số bệnh của ta như thế Không cầu được đại đạo Ngươi cần gì phải vì ta người thiên cải bệnh Mệt mỏi bản thân Sau lưng của phương hành Thần Tú ngồi xếp bằng hư không Sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng cầu khẩn Chớ để ý ta Ngươi tự đi đi Tiều hòa thượng, ngươi nghe ta Tính mệnh của ngươi mới làm việc lớn Bây giờ ngươi nhận thua, tương lai sẽ vàng hối hận Thần Tú nhắm mắt lại biểu lộ thống khổ run rẩy nói Nhưng làm như vậy không đúng Phương Hành nghe vậy, đột nhiên quay đầu mắng to, đúng tý lắm đấy. Mạng nhỏ sắp không còn nào có thời gian mà quản đúng sai. Thần túi gặp phải đòn nghiêm trọng, biểu lộ buồn vui khó hiểu. Đại thế như thế, ba đầu nguyên miệt thiên cải bệnh chẳng lẽ không phải là trò cười? Thần tử thất nhãn tổng hét lớn. Thời gian Phương Hành quay đầu nói chuyện, Thịnh đình hóa ra thiên địa lao lung bao phủ một vực, hung hăng áp chế Phương Hành. Sau đó thần nữ của oa nữ tộc nhân phân ra một đạo kiếm quang, thiên diệt thế như thiểm điện suy một tiếng, chém ở sau lưng phương hành ra một vết thương đáng sợ, làm cho hắn lảo đảo lui về phía sau. Lúc này thành từ bắc minh tộc bắc minh kêu được cơ hội, phân ra hai cánh tay xa xa dẫn rất hai ngôi sao lớn, giống như là diệt thính đập về phía phương hành. Ma đầu nhận đấy cái chết đi. Tứ đại thần tử há là bình thường, cơ hồ trong chớp mắt Chính cuộc nghịch chuyển, phương hành thân rơi hiểm cảnh. Lúc này hắn đã thúc giục pháp lực đến cực hạn, nhưng lực bất tổng tâm lưu lại trước mối. Phương hành kêu to một tiếng, Khi hít phòng lên. Thanh đình dự định dùng thân thể mình miễn cưỡng ăn cung kích, lại quay đầu giết người. Bắc Minh Kiều mắt thấy sắp đệm trúng Phương hành, mắt lộ ra hung quang, Thần sắc cực kỳ vui mừng. Phía sau, Bắc Minh Địch thấy cảnh ấy, không nhịn được nhắm mắt lại. Xung quanh, các tu sĩ tịnh thổ đầy cõi lòng chờ mong, hai mắt trợn tròn. Thế nhưng thời điểm Bắc Minh Kiều sắp đánh vào trên người của Phương hành, dị biến đầy sinh. Bằng một tiếng. Thân hình bắc bình kiêu, lây động, vẻ mặt kinh ngạc, cả người như là khúc gỗ từ không trung rơi xuống. Mà ở sau lưng hắn, tiểu hòa thượng thần tú toàn thân áo trắng, biểu lộ hùng ác, tay cầm cái mó đứng ở trong hư không, hoàn toàn không có bộ dáng thần thánh trước đây, hùng hãn như là thợ mổ heo, lạnh nhạt quét qua các tu sĩ, miệng hét lớn như là xuân lôi. Ai dám đánh sư huynh ta? Phật ra gõ chết hắn! Ngây dạy, mặc kệ tu sĩ tỉnh thổ hay là tăng chúng hộ pháp của bì ngạn tử, Và lúc này đều ngây dại hoặc nói là bị biến hóa của tiểu hòa thượng thần tú dọa sợ đây là tình huống gì từ khi tiểu hòa thượng này hiện thân lưu cho các tu sĩ tịnh thổ và tăng chúng của bị ngạn tự ấn tượng là nhát gan nhu nhược thánh khiết tử vi lại thêm phật tử bị ngạn tự biện cơ thắng cứu thế thắng cứu thế mỗi người đều nhận định cao hơn thần tú phật tử một tầng làm các tu sĩ bị ngạn tự đều khinh thị hắn cho rằng hắn là một tăng nhân sinh không gặp thời mà thôi Nhưng mà thời điểm phương hành gặp nạn, thần tú bỗng nhiên đại biến, gõ bắc mình kêu hồn mỹ bất tỉnh, lại thêm một tiếng gầm kết kia, làm cho đám tầng nhân và tu sĩ kia đều cảm giác cực kỳ quá dịp. Biến hóa này cũng quá lớn đi. Ngay cả mấy thần tử cổ tộc khác ở trong lúc nhất thời cũng quên tiếp tục xuất thủ. Thời điểm mọi người kinh ngạc, phương hành cười phá điện. Làm tốt lắm con lừa chọc. Đang khi nói chuyện, kiếm sĩ lật một cái, bước các tu sĩ xung quanh lưu về. Nghiêm nghị hết đớn Chúng ta sống phải không ra Thần Tú cũng sách bỏ hết đớn Sư huynh Tất cả nghe thông tin Còn có ta Phía dưới Một tiếng lửa hí vàng lên Nhưng được một nửa Thình đình biến thành tiếng người mơ hồ Chỉ có một ánh lửa bỏ tới Lại là con lửa kia Giống như là sợ phương hành từ bỏ nó Cực kỳ hoảng sợ Xông lên giữa không trung, Bốn vó đạp lửa Sau lưng mặc lên đơn phiến Đầu mặc một sừng Hình thù cổ quái không nói Hết lần này tới lần khác, lại có khí diễm hùng áp khó mà hình dung, sống vài tức phương hành và thần tú. Đồ nhi ngoan, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng, cùng ta xộc. Phương hành cười ha ha, sau đó hét lớn một tiếng, vọt thẳng về phía trước. Quả nema đâu, lúc này mất lộ bản tướng. Phía dưới, phản ấn và Cứ Bắc Minh Kiều Lâm vào trong hôn mê, sau đó nhìn về phía thần tú đang đằng đằng sát khí theo sau lưng phương hành, nghiêm nghị quát lớn, phất ống tay áo nói: "Các loại đạo thống Chứ vị thần tử, chứ vị đồng đạo, Cầu Phật hỏi quả trì ở hôm nay, Mời, mời mở đại trận, Giam giữ những ma đồ này ở trong đó. Oanh một tiếng, Không để hắn phân phó xong, Không chung các loại đại trận sớm đã hiện lên, Liên miên không ngừng, như là thành đồng vách sắt. Mặt tứ đại thần tử, Thậm chí cao thủ trong tộc Đều cùng nhau lưu lửng nhìn chầm chầm. Ma đồ, Còn không thúc thủ chịu trói. Vô số người quát trói tay, Thành thế chấn trời muốn đến bọn chúng ta, xâm đào của các người có đủ nhanh ngay không? Phương hànhất cất cười to, lòng Văn hùng đào chậm rãi rơi lên trên ý đập trời phóng thích. Quanh người thi thoảng hiện ra huyễn tượng chiến trường thời vĩ cổ, quần nhân thiết huyết bài trận công kích, đủ loại huyễn tượng sát khí vô tận, lại như là thực chất quấn quanh hắn, hóa thành tia tia sát khí tràn vào trong cơ thể hắn, dây dựa trên tao quắn, để cả người hắn lộ ra khói đen chằn ngập. Cùng ta xông! kiếm mà đại dực vẫy một cái, trái con đường phải thần tú dẫn đầu phát động công kích, kiếm giết lại nổi lên, biển móng ngập trời. ở trong tệp diệt cốc, thanh đình hóa thành chiến trường liên quan tới Phật môn vạn năm truyền thừa. cầu Phật hỏi quả, chỉ ở hôm nay. tù sĩ tịnh thổ ở dưới thần tử cổ tộc dẫn đầu, ôm theo độ hải ngập trời giết về phía đám người phương hành. ở trận chiến này, cơ hội đã tới đỉnh phong, áp lực của đám người phương hành cực kỳ khổng độ các đạo thống ở thời điểm phương hành ác chiến tứ đại thần tử đều đã kết thành đại trận bây giờ đánh tới lại có lực lượng đại trận ra gì uy lực đâu chỉ tăng lên gấp ba hơn ít trong đại chiến như vậy phương hành cũng đã mất đi thời gian né cánh đại trận từ trình độ nào đó ngược lại chỉ có thể cứng rắn giết cứng rắn phá ra một con đường máu thanh tú người mang pháp lực lại không có chiến pháp chỉ có thể phụ trợ con lừa dị tượng diễn sinh nhưng dù sao tu vi còn thấp không cách nào có thể tham gia vào chiến cuộc chỉ có thể bảo mình cái này cũng dẫn tới phương hành cơ hồ một người ác chiến phật tử yên tâm đại thế đã thành Dù ma đầu kêu hung ác điên cuồng lần này cũng trốn không thoát thời điểm ở trên không trung quyết chiến phật ấn đi tới bên người phật tử áo đen thấp giọng niệm phật nhẹ giọng an ủi phật tử áo đen huệ năng không có tù vì vì an toàn tăng chúng của bị ngạn tự đưa hắn ra ngoài mời dòng vây quanh bảo vệ tại sao lại gọi hắn là ma đầu Phật tử áo đen khẽ khẽ đầu Bình tĩnh nhìn phương hành ác chiến thấp giọng nói Kẻ này nhiễu loạn Phật quả hàng thế Một lòng che chở tâm ma Nếu không phải là ma đầu thì là cái gì? Phật ấn nhíu mày Nhẹ giọng trả lời Hay. Phật tử áo đen huệ năng cúi đầu cười khổ Lại ngần đầu nhìn Phật ấn Chỉ các tu sĩ tịnh thổ nơi xa đại chiến nói Phật ấn sử thúc Người nói tu sĩ tịnh thổ kia Tại sao lại một lòng vì chúng ta chém giết huyết chiến cùng phân hành đồ mà. Phật ấn nào nào nhưng cuối cùng vẫn đắc. Tự nhiên là vì chứng được Phật quả. Phật tử áo đen huệ năng nhả vào đầu, khẽ cười một tiếng lại nói: "Vậy người nói, vị phương đạo hiếu kia là vì cái gì?" Phật ấn có chút nhận lời nhất thời không biết nên nói cái gì. Giết ma đầu, chứng Phật quả. Sa sa chấm dứt, phương hành tà xung hữu đột, liên tiếp chém rất nhiều tu sĩ. Mà tu sĩ tịnh thổ thậm chí là thần tử cổ tộc Thành linh cũng liều tính mạng Từng người giống to đánh về phía phương hành và thần tú Bắn ra dũng khí còn nói nên lời Đại trận nghiền ép Thần quang gạo thét Vô số bí pháp hiện ra Cầu Phật hỏi quả Bọn họ không che giấu khát vọng của mình Đối với Phật quả chút nào Ngày bình thường tu sĩ tịnh thổ có xưng hô La Hán Bồ Tát Nhưng chỉ là hư danh không phải là thực chất Nhưng mà bây giờ bọn họ đã có một cơ hội Thực sự trở thành La Hán và Bồ Tát đây là tu vi tăng lên thực sự. một khi thành tựu chính quả, không những ở trong phật môn vĩnh viễn được tôn sùng, mà còn được Phật pháp gia trì, có được thần thông khó có thể tưởng tượng. mà loại thần thông gia trì này, từ trình độ nào đó thậm chí có thể tương đương một lần đột phá chẳng ngã cảnh. chính là cơ hội trời ban bực này mới làm cho bọn họ điên cuồng xuất thủ. thậm chí ngay cả thần tử cổ tộc cũng không còn tự cao thân phận, tình nguyện liên thủ cũng muốn bắt ma đầu thúc đẩy Phật qua hàng thế bây giờ phương hành lại hung hãn cũng đã bị áp chế tự như là ruồi mũi rơi vào trong mạng nhiệt nhìn như là dễ dụ kịch liệt ở trên thực tế thời điểm hắn đình chỉ dễ ruột chính là thời điểm bị mất mạng cơ hồ không có khả năng chạy thoát giết giết chém cầu phật hỏi quả liên ở hôm nay thế nhưng vào lúc này theo thời gian dần trôi qua dị biến nảy sinh xuất hiện một loại biến hóa mà thương nhân thường nhân khó có thể tưởng tượng Phương hành trong lúc ác chiến, đã không biết bị thương bao nhiêu, sớm đã không thể giống như lúc đầu, dọn nước không lọt, khó mà ngăn chặn xuất hiện sơ hở sau đó bị binh khí hoặc là thần quang quét trúng. Loại thụ thương này lại thêm ác chiến tiêu hào, chính là một vấn đề chí mạng. Không người nào có thể ở kim đan cảnh để có được pháp được lấy không hết. Nhục thân vạn kiếp mất hồi từ đó dù dụng thực lực mạnh nữa. Nhục thân vạn kiếp mất phôi, dù thực lực mạnh hơn nữa thì cũng không được nhưng phương hành rõ ràng kiệt lực đợi chết, lại ẩn ẩn có loại xu thế càng đánh càng mạnh. ở quanh người hắn, dần dần có Phật quang màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt tụ hợp, sinh ra lông nhọn kim sắc. loại lông nhọn kia, cơ hồ đâm thấu của áo quán, để người thấy được kinh văn kim sắc ở dưới áo, một bực bao lấy thân thể quán, dần dần hóa thành một loại đao kiếm, thuật pháp công thương tồn được phòng ngự, đồng thời có pháp lực vô tận từ chỗ không biết vọt tới, rót vào thân thể quán, khiến quán không biết mệt mỏi, chiến không ngừng thần sắc uy nghiêm khiến người sợ hãi. đây là thần thông phật môn gì? có tu sĩ tịnh thổ phát hiện loại biến hóa này, nhíu mày kêu to, thần sắc sợ hãi. sư một tiếng. thần nữ oa tộc vùng kiếm từ thiên ngoại bay tới, huyền diệu khó giải thích, chạm ở trên vai phương hành, nhưng thình lình bị kim quang bắn bay, thần kiếm kiều khẽ, trốn vào trong tay nàng. lúc nhìn chăm chú lại phát hiện đầu vai của phương hành không hư hao chút nào, đừng nói chấm hết bị thương. Mà ngay cả pháp bào cũng không thể phá vỡ được Không có khả năng Làm sao có thể Thần nữ hoà nữ tộc sợ hãi Nghẹn ngào kêu to Nàng giống như là nghĩ tới điều gì Biểu lộ ở trên soạn sợ Là Phật môn chứng quả Trong lúc nhất thời Thanh âm của nàng truyền khắp hư không Ba đầu kia chứng được Phật vị Đạt được Phật Pháp gia trì Xoạt một tiếng Chiến trường trong nhà mắt xuất hiện yên tĩnh Người người kinh ngạc có nói đến đây có ý tứ gì? Chúng ta muốn là vi chứng quả vị mà chín, vì sao lại là ma đầu kia chứng được chứng quả? Cái này, đây là có chuyện gì? Ngay cả Phật ở ngoài 10 dạng cũng mở to hai mắt, giống như là gặp quỷ và mặt khó có thể tin. Mà Phật tử áo đen huệ năng thì lộ ra cười khổ nói: các người sai rồi, sư đại thần tú không phải tâm ma, mà ở trước khi Phật quả chính thức phủ xuống, hắn giống như ta đều là Phật tử chúng ta mời thế biển cơ tỉnh lại cổ uẩn vạn năm của Phật môn nhưng Phật quả còn chưa phủ xuống truyền nhân Phật môn chân chính còn chưa xuất hiện nói cách khác ta và hắn là giống nhau bảo hộ ta tức là đưa Phật về tây thiên tự có thiện quả bảo vệ hắn, cũng là có công đức vô lực, đạt được chính quả có Phật quang gia trì biểu lộ của Phật Ấn cực kỳ cổ quái và biệt quất Phật tử lại vẫn thấp giọng thờ dài người dùng phật quà làm lời mời các tu sĩ tịnh thổ ra tay nhưng phương hành lại tự nguyện xuất thủ che chở một là lời hai là tâm lập tức phần cao thấp còn có thể sánh soát phật ấn sườn xuất liên tục lắc đầu không ngừng nói làm sao có thể làm sao có thể không nên đả không nên đả thần sắc của hệ năng thì nghiêm túc hợp thành chữ hợp hành để từ thời mạt pháp đến nay vị kim cương hộ pháp tinh nhất của phật môn xuất hiện, kim cương trường mắt, quần ba đuôi chánh, ngay cả phương hạnh cũng ở nền cảm thấy biến hóa của mình, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, lực lượng lớn vô tận, ở bên người càng có một loại lực lượng nhu hòa, lại kiên quyết bao phủ. Nếu như mình muốn giết người, suy nghĩ khe động, từng tầng lực lượng nhu hòa kia sẽ hóa thành cứng cỏi như là tinh cương, được năng lực phá hủy hết thảy. Nếu mình muốn phòng ngự, từng tầng lực lượng này sẽ chăm chú bao vây lại ngăn cản lực lượng vô tận ở bên ngoài, thậm chí trong lúc ác chiến, hết thầy suy nghĩ sợ hãi để bị lực lượng này bài trừ ra ngoài, chỉ còn một viên kiến tầm xung phong tứ phương không đâu địch nổi. hết thầy mọi người ở lúc đối mặt phương hành, thanh đình giống như đối mặt với một kim cương uy, không thể xâm phạm, đứng thẳng ở trước người phật tổ, kim cương bất bại, phật tổ không kiềm, tay nâng linh sơn chân đạp địa ngặc, đối mặt hết thầy tà ma ngoại đạo phá hủy hết thầy. còn chưa bắt đầu giao thủ trong lòng đã e sợ kẻ ngăn ta sẽ chết. Phương hành giống to một quyền đánh về phía trước oanh một tiếng thần nữ oa nữ tộc vung song kiếm đón đỡ lại bị một quyền này đánh trúng thân hình như là tờ giấy bay ra ngoài bành một tiếng phương hành dậm chân đại điện chấn động hư không run rẩy lúc đầu thần tử nhân mã tộc có thể khống chế loại lực lượng rung động này nhưng mà lúc này như là điện giật cả người bay lên sau đó bị phương hành một chưởng vỗ bay không biết ngã đi nơi nào. cút ngay Phương Hành cầm khét như sấm, lại bước ra một bước, thiết quyền vung vẩy. Bảy mắt chất ngực thần tử thất nhãn tộc đồng thời đổ máu, thống khổ nhắm mắt lại, thân hình thất tha thất thiểu liên tục lưu về phía sau, đã mất đi lực lượng đánh kiếp. Thẳng đến cuối cùng, Phương Hành bước ra một bước, hai tay xé mạnh, một đại trận ngăn cản được trước người bị hắn xé nát, tu sĩ tịnh thổ trong trận nhau nhau ngã bầy, Tiến đêm kêu liên hồi, Từ thương vô số như là mưa thi rơi xuống mặt đất, tung hoành vô địch phần hung uy này làm cho tất cả tu sĩ tịnh thổ sợ hãi. Không trùng còn có vô số tù sĩ liếc nhà đến liếc như là rồi mỗi ở trong những tu sĩ tịnh thổ này cũng không biết có bao nhiêu cao thủ có thể cùng phương hành đánh một trận. thế nhưng vào lúc này ở dưới kim cương chừng mắt thành đình mất đi lá gan không dám lên trước. ở tịnh thổ phật môn luôn là một tồn tại kỳ lạ. nó không phải là thực lực mạnh nhất, lại trông coi công đức phổ cũng không phải là thế lực lớn nhất, thậm chí ngay cả sơn môn của bì ngạn tự cũng cực kỳ nhỏ nhưng lại được tôn sùng. Ngay cả đại dương thần cũng để kính với bỉ ngạn tử. Nó cũng không phải là danh khí vang dội nhất, nhưng được tu sĩ tịnh thổ người người tôn trọng. Thậm chí bọn họ dùng xưng hô la hán bồ tát đến đại biểu địa vị của mình có thể thấy được phật pháp hương thịnh. Có truyền thuyết, sở dĩ tịnh thổ có thể giữ lại là nhờ vào phật môn. Đây là một trong nguyên nhân sâu xa tạo thành ảnh hưởng của bỉ ngạn tử. Nhưng cũng chính bởi vì loại ảnh hưởng này khiến cho các tu sĩ tịnh thổ ở trong vô thức liền ôm một loại cảm giác kính sợ với Phật môn chính quả. Phân hành được kim cương chính quả, thành tựu vị kim cương thứ nhất từ thời đại mạt pháp đến nay, đây quả thực là dọa phá đảm lượng của tu sĩ Tịnh Thổ. Bọn họ liều mạng như vậy là vì cái gì? Không phải là vì từ Phật hiện quả sao? Nhưng mà hôm nay lại là ma đầu kia được chính quả trước, cái này đại biểu là cái gì? Mình ủng hộ Phật từ là giả, hắn bảo vệ vị kia mới là thật. Lúc đầu phương hành hung uy vô địch, bây giờ một màn này xuất hiện càng tạo thành một loại đả kích nặng nề với tu sĩ tịnh thọ không có khả năng tại sao hắn có thể có phật pháp gia trì hắn làm sao có thể thành tựu kim cương chính quả trong hoàn toàn yên tĩnh phật ấn là người thứ nhất quát to về mặt bi phẫn thống khổ hắn lớn tiếng gầm thét phóng lên tận trời hóa thành kim cương phật tượng mười trưởng hung hăng vỗ về phía phương hành một trường lúc này hắn như là cực kỳ khó mà tiếp nhận sự thật này kim cương pháp tướng thôi thúc đến cực hạn như là mặt trời trói mắt hoàn không. Nhưng ở mắt các tù sĩ, thế cảnh ấy lại càng giật mình. bọn họ đột nhiên phát hiện, kim cương pháp đứng của Phật Ấn, thanh linh có chút tương tự phương hành. Loại hào quang màu vàng ống kia, cơ hồ hoàn toàn đồng nguyên. chỗ khác biệt chính là, kim quang trên người Phật Ấn là từ trong đến ngoài tu ra, mà Phật quang ở trên người của phương hành lại đi đến từ hư không, gia trì ở trên người hắn. về phần ai cao ai thấp đã không phải là người trong sân có thể biểu biện luận. càng có người âm thầm đoán được vì sao Phật ấn đại sư buồn bực người này vốn là kỳ tài của tịnh thổ lại cam tâm thủ hộ Phật tử chờ đợi chân Phật xuất thế ở trong tiên đoán của một số người đợi cho Phật tử lấy được phật quả hắn chính là vị kim cương hộ pháp thứ nhất từ thời đại mạt pháp đến nay mà đợi Phật tử tu thành Phật chủ địa vị quán ở trên chúng phật chỉ cuối đầu với Phật tổ mà thôi nhưng bây giờ vị kim cương hộ pháp thứ nhất không ngờ rơi vào trên thân người khác đổi thành ai thì đều rất không cam tâm kia là một loại dao động đối với đạo thần, số hòa thượng còn dám động thủ tách chặt ngươi, phương hành tiêu to, càng kiến càng chính càng sảng khoái, cảm giác toàn bộ thế giới đều đứng ở phía mình, chỗ phật quang bao phủ là sân nhà của mình, tất cả lực lượng giữa thiên địa đều có thể tùy ý điều khiển. trong lúc giờ tài nhất trần có thể khai xuân liệt hải, thậm chí nói bây giờ hắn chỉ dùng ba thành lực lượng thì cũng có thể đánh ra 10 thành uy lực. đối với hắn một lòng kêu cầu lực lượng mạnh hơn, đột phá chạm lục cảnh mà nói. Loại cảm giác này tha thiết ước mơ, ước gì có càng nhiều đại chính đến ma luyện hoàn thân, theo bản năng điền vui vẻ không thôi, vỗ ra một trường. Bằng vân liệt phong thiên địa biến sắc. Hai vị kim cương hộ pháp đại kiến thành đình dẫn động thiên tượng biến hóa vô tận. Mà chính cuộc ở trên không chung, Phật ấn là dưới phương hành công kích liên tục bại lưu. Thực lực của Phật ấn, lúc đầu nằm ở trạm ngũ đến trạm lục, bàn về tu vi và nội tình, cùng phương hành là tám lạ nửa cân nhưng bàn về hung ác và kinh nghiệm chiến lại không bằng Phương Hành, nếu ở dưới tình huống bình thường, hai người đó sức cũng là Phương Hành chiếm đa số phần thắng. Mà bây giờ, Phương Hành được Phật pháp gia trì, hóa thành kim cương hộ pháp, thực được chỉ ít tăng đến gấp ba, hắn có thể có nửa thành phần thắng đó. Rầm một tiếng. Chợt mắt nhìn Phật ấn bị Phương Hành đánh liên tiếp lui về phía sau, Gào thiết không thôi, lại cực kỳ bất đắc dĩ. Các tu sĩ tịnh thổ giống như là bị bóp cổ, nhất thời không người mở miệng nói chuyện <cười> Tiểu ra cảm thấy mình thật là uy phong Phương Hành cười hà hà Bộ dáng không ai bị nổi Ánh mắt lại lên đến dò xét xung quanh Hắn không ngốc Còn ở trong vòng vây của người ta Mình không hiểu thấu đạt được dực lực mạnh như vậy ra chỉ nhất thời làm cho các tu sĩ sợ hãi Không nhân cơ hội này mang theo thần tú Và con lửa tranh thủ thời gian chạy Thì đợi tức khi nào Sở dĩ nặng tay đánh nuôi Phật Ấn Là vì để các tu sĩ ấn tượng mình Sở hướng vô địch Để cho ở thời điểm chạy trốn không ai đi ngăn cản mà thôi Có vẻ như đạt đến hiệu quả Các tu sĩ đều sợ Kính sợ như thần Nhưng chỉ có một người Chẳng những không kính sợ ngược lại còn hơi nở nụ cười Nếu như đây là Phật kiếp Vậy Phật kiếp này không khỏi quá nhỏ bé đi Huệ năng thấp giọng thở dài Sau đó ngẩng đầu Có mắt ẩn ẩn thần quang Để cho người ta không dám nhìn thẳng hiện lên Tay phải hắn nhẹ nhàng bắt ấn Nhất lên trước ngực tay trái thì nhẹ nhàng điểm ra ngoài, đáy mắt như có một vết ý cười của phương nhìn phương hành thanh âm thì thấp đến chỉ hắn có thể nghe thấy. là phật quả nhất định phải dùng loại phương pháp này hiện thế, hay là nói chúng ta biện cơ vừa mới bắt đầu. không tranh phật quả là đại bất kính, vậy ta liền tranh một chuyến đi. Theo ngón tay quán nhẹ nhàng điểm ra, giữa thiên địa dị biến tăng vật, vô số hoa sen nở ra từng tiếng âm vang ầm vang vọng đất trời đại đạo kim quang hạ xuống bao phủ các tù sĩ phật ấn vừa mới bị phương hành đánh lui bỗng nhiên bị vô số kim quang bao phủ ở trên người thường thế hoàn toàn không có trên người kim mang đại thị phẳng phất như là hóa thành một kim cương phật đà chân chính cực kỳ thần thánh đánh bay tất hồng trùng uy thế vô tận chấn nhức chư thiên còn không phục sao phương hành chừng mắt mặc dù biết phật ấn trong nhẽ mắt đã trở nên hơn xa vừa rồi nhưng vẫn không sợ chút nào, sách đào muốn tiến đến, vẫn chưa xong. Phật tử đèn ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, lại thấp giọng mở miệng, mặt mỉm cười lần nữa chỉ hư không. Phạm âm vang lên, thiên hoa loạn thị. trong lúc nhất thời, áo bào đen của thần nữ nữ oa tộc chuyển hóa thành màu trắng, phiêu phiêu rục tiên, lại như là Bồ Tát lông Mi Tử bình Thần tử thất nhãn tộc người khoác kim sa kim sắc, ra hiện lên cổ đồng kỳ tức cương liệt vô song, thần tử nhân mã tộc phủ thêm kim giáp, trường mâu trong tay mập mờ kim quang, giống như là trong nhẽ mắt tăng thêm vô số phẩm cấp. Quanh người thần tử Bắc Minh tộc Bắc Minh kiều kim quang hội tụ hóa thành tỏa lên kim sắc, quấn quanh ở trên người, thần thánh mà uy nghiêm. Dưới trần Bắc Minh thanh đình cũng có hoa sen nở rộ, đưa nàng lên kiều thiên, kỳ tức ở trên người mờ mịt khó tìm, mang theo hương vị cách trần. Mà phật ấn và mới bị phương hành đánh lui, lui lại nữa đứng dậy, thường thế khởi hành trên người kim Quang đại thị hơn xa lúc trước đó. trong lúc biết thời hư không vắng vẻ, sáu người bay lên giữa không trung cùng với phương hành đối lập, khi tức ở trên người bọn hắn đều không thua phương hành, loại cảm giác thần thánh mà huyền diệu kia làm cho tâm thần người xuất hiện trùng kích đủ để chứng minh bọn họ đều lấy được phật môn chính quả, chọn vẹn sáu người, hoặc là hắn hoặc bồ tát hoặc theo chỉ điểm ra hiền hóa ở trên nhân gian. lấy một địch sáu, đường ra của phương hành lần nữa bị ngăn lại, nguy cơ càng hơn trước đó. thậm chí ở trong đại trận do những tu sĩ tịnh thổ bình thường tạo thành kia, ẩn ẩn có kim mang phát ra, giống như là kim hải, mà phương hành, thần tú, thậm chí là con đường chỉ bị kim hải vây ở giữa, phật quang lưu động giống như là từng đợt từng đợt sóng lớn mãnh liệt tới lùi, Ấn chiếu chưa cao, khiến trò chư thiên xung quanh xuất hiện vô số vật ảnh hư ảo ngồi bất động. Nhìn đám người phương hành Hòa thượng kia lúc đầu không có chút tù vi Chỉ một điểm Lên điểm hóa ra sáu vị Phật bôn chính quả Mạnh yếu lập phán chúng quả lập phán Lập tức phần cao thấp Ghê gớm lắm sao Phương hành vừa mới xách đại đao bước ra hai bước Lui trở lại biểu mùi lại Lúc đầu từng đã đạt được một tia thời cơ Nhưng thoáng qua phát hiện Là đã ảnh trong mơ Tình thế vẫn nghiêm trọng trước sau như một Thậm chí càng thêm nghiêm trọng, Phật tử của bị nạn tự Huệ Năng Thân không có tù vì, nhưng mà thình linh có đại thần thông Phương hành dùng bản tâm đạt đặc Phật Pháp gia trị Hóa thành kim cương hộ Pháp Nhưng Huệ Năng là phàm thai Lại điều động Phật quẩn vạn năm Điểm hóa sáu vị là hán Bồ Tát Từ trình độ nào đó đây là phải đại Pháp lực Chỉ Phật tổ mới có Lúc này hắn lại hạ bút thành văn Nghĩ nghĩ, đây giống như đã chứng minh Phật lý của hắn rất mạnh Trong lúc nhất thời Phương Hành và thần tú đều trầm mặc, Ngay cả con lừa mới học được nói chuyện thì cũng không dám nói nửa lời. Loại cục diện này rõ ràng đã không phải là sức người có thể thắng được. Phương Hành và mấy chiến tứ đại thần từ cổ tộc, tay không xe sách đại trận, kim cương trường mắt. Không đầu địch nổi, nhìn thư giãn thích ý, trên thực tế đã điều bảo mới khó khăn đắm bảo vệ tiểu hòa thượng không bị người cướp đi. Nhưng hắn không phải vô địch, luận cảnh giới mà nói hắn chỉ bất quá là chả mũ cảnh. Dù đạt được Phật pháp gia trị, Cũng chỉ có thể có bản lĩnh chạm lục cảnh mà thôi Lúc đầu hắn đã được kim cương hộ pháp Chính quả Đã tìm giúp các tu sĩ tịnh thổ Có một tia cơ hội rời đi Nhưng hết lần này tất lần khác Bị Huệ Năng một kỳ phá hết Nhiều người lực lượng lớn thần tú chỉ có hắn là kim cương hộ pháp Huệ Năng đã có 6 người Bây giờ đây đã không phải là trên khí thế thay đổi Mà là khí thế của các tu sĩ tịnh thổ càng lợi hại hơn Nguyên bản căn cứ đích phương hành được kim cương hộ pháp chính quả giao động tín niệm của tu sĩ tịnh thổ. Nhưng bây giờ chiêu này của huệ năng đã khiến cho tu sĩ tịnh thổ lòng tin tăng nhiều. Huệ năng đã có thể dễ dàng điểm hóa chứng quả. Vậy mình hào hào hiệu lực. Còn sáu không được Phật pháp gia trì sóc. Hơn nữa, một cái là đi theo phía sau cái mông của kim cương kêu lên đánh kiêu giết. Một cái là ngồi ngay ngắn trên đài sen điểm hóa chúng sinh. Huệ năng và thần tú lập tức phần cao thấp. Một cái là tục tử, một cái là Phật đà, một cái là mệnh đồ ảm đạm. Một cái là Phật quang phổ chiếu, Biểu đệ Phương Hành Ngươi nhận thua đi Không trốn thoát được đâu Cần gì Bác Minh thanh địch mở miệng Như là muốn thuyết phục Phương Hành Chúc mừng ngươi thành Bồ Tát Còn chưa nói xong Phương Hành đã nhìn nào một cái Khiến cho nàng không nói được nữa Nghiệt chứ Việc đã tới nước này Ngươi còn có lời gì để nói Bác Minh kêu lành lạnh mở miệng Luận địa vị Ngươi chính là người may mắn Được Phật môn yêu ái Hạ xuống Phật pháp gia trì, bất quá là một kim cương, ta lại được Phật tử điểm hóa, thành liệu thành triệu la hán ở trong Phật môn tín quả. Ta còn ở trên người luận công đức, ta trợ giúp chân Phật đại quả hàng thế, công đức vô lượng. Mà ngươi thì một lòng bảo hộ tâm ma, quấy phá khí vận Phật môn, tội nghiệp ngập trời. Luận đại thế, ngươi và tâm ma đã rơi vào trong trùng vây. Của tôi sĩ tịnh thổ ta, chấp cánh khó thoát, vẫn lạc sắp đến, còn không mau mau chịu bó tay chịu trói. Hắn quát lệnh Làm tu sĩ tịnh thổ người người gật đầu Đại khoái nhân tâm Nói thật Vốn cho là một phen mười thế biện cơ thuận lợi Lại ra ngoài y muốn như vậy Để cho trong lòng tu sĩ tịnh thổ cảm giác không liều loát Đối với bọn họ mà nói Ma đầu kia càn trở Phật quả hàng thế Đơn giản là tội ác ngập trời Hết lần này tới lần các bọn họ lại kém chút Để ma đầu kia cứu tâm ma ra ngoài Ở trong lòng nén giận Có thể thấy được lốn đúng Bác Minh kêu hình lớn Chính là nói tiếng lòng của bọn họ Ta thỉnh tội con mẹ người Ta chỉ là muốn mang sư đại ta trở về có tội gì chứ Phân hành nhìn như vô cùng tức giận Lại không có một chút ý tứ muốn xông lên động thù Hai tay chống nảy Trợn mắt mắng to Chưa thấy quả kim cương nói chuyện như vậy Các tu sĩ tĩnh thổ đều im lặng Trong lòng âm thầm lật đến bạch nhạt Mặc dù kẻ này một mực Bị người xưng là ma đầu Nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng có kim cường chính quả Và nữa chính quả này Còn là vạn năm phật uẩn trong u minh chủ động gia trì trong Phật môn không người nào có thể phủ nhận Thậm chí nói Coi như lúc này Huệ Năng thành chân Phật thì sợ cũng sẽ không có tư cách phủ nhận địa vị kim cương quán Nói cách khác Trừ khi hiện tại giết hắn Hủy kim cương chính quả Bằng không tác tu sĩ tịnh thổ muốn không thừa nhận cũng không được Nhưng người đã thành kim cương Nói chuyện không hề chú ý hình tượng một chút cho. Người cản trở Phật quả hàng thế Chính là tội lớn Bác Minh Kiều cũng giống như là không muốn ra tay Nhưng mà dù sao vừa thành la hán Không muốn đủ trí Đành phải tức giận quát tháo Vậy ta nói các người Muốn mạng của sư đệ ta Là chạm vào sát sinh đại giới Đây chẳng phải là tội sao Phương hành trả lời lẽ thằng khí hùng Người làm càng sống sinh Phật tử mười thế biện cơ Bên thắng thành Phật bên thua thành tầm mà Đây là vạn năm trước Phật tổ đã định xuống Sao có thể dùng sát sinh bản luận mà đầu nguyên miệng lưỡi dẻo cặp Làm sao mà nhận được kim cương chính quả Phật ấn lên tiếng Quát Tháo Trên người kim quang đại tác Uy danh gặp trời Phương Hành chẳng hề để ý Có Phật tổ cho các người chỗ dựa tình ngon sao <cười> Thần nữ hoa nữ tộc mở miệng người Phật chỉ ở đây Ngươi còn ý kiến gì sao Phương Hành nói Nếu Phật tổ của các người ngu bức như vậy Vậy tại sao không ra đây đánh ta Ngươi Một câu làm các là hắn đều nghẹn không ra lời Nửa ngày sau cùng quát đến. Ma đầu lớn bật Huệ năng Phật tử đã hiện lộ đại thần thông Điểm hóa là hắn Bồ Tát chiến quả với còn dám làm can Nếu Phật tổ các người như bất như vậy Vậy tại sao không ra đây đánh ta Nói hù nói vợ Phật tử thân không tù vì Sự tình phục ma sao có thể cực khổ để hắn động thủ? Không phải nói Phật tổ Không gì không làm được sao Hắn không có tù vì thì làm sao làm Phật tử Phật Pháp cao thông Người làm sao có thể nói được Xem ra người cũng không biết Phật Pháp là gì Đi nên nói tào lao chứ gì Ta là không dám vọng giải Phật Pháp Nhưng ngươi là từ đâu mà lá ăn nói được Ta đương nhiên biết Phật Pháp Hừ, buồn cười Ngươi nói thử xem Phật Pháp là cãi nhau Ai cãi thắng thì người đó đúng Làm cả có dũng khí khinh ngật Phật Pháp Ta nói không đúng Ngươi bảo Phật tổ đi ra đánh ta đi Không ai nghĩ tới Vị kim cương hộ Pháp thứ nhất của Phật môn Và sáu vị la hắn Bồ Tát lần thứ đầu đối lập Vậy mà mắng giống như là vô lại Đương nhiên dưới tình huống bình thường đây gọi là biện cơ nhưng nhìn kim cương miệng đầy ô ngôn ế ngữ chơi xỏ lá thật sự ai cũng không tiện nhận cái này là biện cơ hơn nữa kim cương kia thanh đình dùng một bắn sáu hai tay chống lạnh miệng lưỡi dẻo cọng ngạnh xanh bắn sáu vị lám bồ tát không nói ra lời suốt chiến đấu này thật có thể nói quyết ngang chưa định chỉ là nhất thời trội được kim quang chính quả mà đầu vẫn là ma đầu chỉ biết hung hăng cản quấy vô lại đùa nghịch đảo hoạt trừ vậy cần gì nói nhảm với hắn Liên và chúng ta điên thủ tu kẻ này, gọt đi chín quả oán cho Phật muốn tất một mảnh thanh tịnh. Đến cuối cùng, Phật ấn chịu không đổi nữa, nghiêm nghị hết lớn. Hết thầy tội lỗi đều do bị ngạn tự tự cánh chịu. Chư vị là hán Bồ Tát các cũng gật đầu, không muốn cùng vị kim cương kia nhào nhào nữa. trước đó bọn họ thếp phương hành trở thành kim cương hộ pháp thứ nhất, cho nên thật không dám động thủ. Dù sao nói cho cùng, kim cương chính quả của phương hành là từ nơi sâu xa lấy được ra kỳ. Từ trình độ nào đó thậm chí có thể nói là Phật tổ công nhận Mà bọn họ lại là hội năng điểm hóa Trong lòng bọn họ nghĩ Chính quả của ma đầu kia còn danh chính ngôn thuận hơn bọn hắn Cũng chính là loại ý nghĩa này Làm cho bọn hắn nhất thời không dám ra tay với phương hành Sợ xúc động cấm kỵ trong u minh Trở thành tội nhân thí Phật Vị kim cương hộ pháp danh chính ngôn thuận thứ nhất địa vị và nghĩa ở Phật môn Chỉ sợ là dưới song sinh Phật tử Chảm giết tất có đại nhân quả tu sĩ tịnh thổ là người thông minh Đều không muốn dính nhân quả này Mà bây giờ Phật Ấn nói Đại lệ là làm cho bọn họ Dần đến sát ý Có bị ngạn tự nguyện ý Gánh hình nhân quả Bọn họ liền không sợ Nhất thời đằng đằng sát khí Muốn động thủ. Mà phương hành cũng ngay vào lúc này Đột nhiên hét lớn một tiếng Vùng đau chỉ về hướng huệ năng quát đến Thấy được chưa Cãi nhau là bản sự gây gióng ấy Cuối cùng vẫn phải chăm đau của ai nhanh Người giảng đạo lý dù có đạo lý Nhưng cuối cùng không phải là vấn đề Người đến làm tay chân Vậy tăng vượt lại muốn hỏi Ngươi và sư đại ta biện cơ chín lần Chẳng phải được cởi quần đánh giám xong Nhất thời hư không bắn lặng Ánh mắt thầm thẳm Đều nhìn về phía phương hành và huệ năng Chẳng ai ngờ được ma đầu này lại thừa cơ hội này Chỉ đầu mưu về phía huệ năng Tịnh thổ cho tới bây giờ Không người nào dám giảng đạo lý với Phật tử Mà người duy nhất có thể cùng Phật tử giảng đạo lý là thần tú Thì đã thua mười thế Thế nhưng bây giờ Mà đầu kia lại muốn cùng với Huệ Năng biệt cơ Lực có khi tận Coi như người tận lực thì đã sao chứ Ngoài dự liệu Huệ Năng Phật Tử lại mở miệng tuy hắn không có tù vi Nhưng mà thời điểm hắn mở miệng Xung quanh Phật Uẩn ông ông run rẩy Tự nhiên truyền mỗi một câu của hắn vào tay của tu sĩ Người chính là vị kim cương hộ Pháp thứ nhất Từ mặt Pháp tới này Kim cương bất bại Phật Pháp không diệt những người bảo hộ lại là sư đại thần tố Dùng thần thông của ngươi gắn bó một tiêu khí vận quán Đây là đại thiện Huệ năng tính trọng Nhưng mà bây giờ ta cũng muốn hỏi ngươi Nếu như ngươi bại Đào gãy mất Ngươi lại lấy cái gì mà hộ pháp Hắn nhẹ giọng mở miệng Biểu lộ bình tĩnh Giống như lúc này Phương ta thế lớn Ngươi lại lấy cái gì bảo hộ đại đạo của sư đại thần tú Phương hành nghẹn học Hắn phát hiện trong Phật môn có vô số đạo lý Chỉ tốt ở bề ngoài nhưng mà hết đợt này tới lần khác đối phương lại cực kỳ nghiêm túc. Thần tú thua chính là thua cãi nhau, không bằng đối phương. thế là hắn muốn chơi tâm cơ, dự định cùng với huệ năng biện cơ. vạn nhất mình cãi thắng, không chừng hòa thượng này sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc ròng mà thả mình và thần tú đi. nhưng hắn không nghĩ tới, huệ năng là người thực có đạo lý, chỉ một câu đã hỏi mình á khẩu không trả lời được. đúng vậy, đạo lý của mình là lấy đau nói chuyện, nhưng mà hôm nay đau của mình không cứng rắn bằng người khác. Thì làm sao mà cùng người giảng đạo lý thẳng đến được thật lâu Xuân hành mới chậm rãi ngẩng đầu lên Thanh âm âm hàn Vậy mà rất nghiêm túc trả lời Huệ Nam Từ nhỏ tới lớn Ta có qua rất nhiều lần đau không cứng tỏi Năm 10 tuổi Chính vị thúc thúc trong tóc bị người làm thịt Ta chỉ có thể trốn Nhưng mà về sau Ta vẫn tiềm nhập vào đạo môn kia Học được bản lĩnh. Sau đó giết tiêu kiếm mình Trở mặt với thành Vân Tông Về sau cũng có rất nhiều lần chọc tới người không chọc nổi đánh không lại mà cũng mắng không lại. Nhưng sau đó ta đều tìm cơ hội cản cốc đã lãi thu hồi lại. Thời gian dần qua, biểu lộ quán thình đình có vẻ dữ thật Hòa thượng người nhớ kỹ, nếu hôm nay đau ta không cứng, không bảo hộ được sư đệ thần tú, vậy người tốt nhất cam đoán ta cũng chỉ chết ở nơi này. Nếu để ta chạy thoát, mài đau sắc hơn, ta sẽ quay về tìm ngươi. Dù cô hóa thân thành ma cũng không tiếc, giết người biển máu gặp trời, giết sạch tín đồ phật môn của ngươi. Không tin, ngươi có thể thử một chút Mà, ma đầu Phương hành nói cũng truyền vào trong tay của các tu sĩ tịnh thổ Nhất thời khơi dậy ngàn vạn sóng biển Trên mặt của mỗi người đều hiện ra thần sắc kinh sợ Thậm chí còn ẩn ẩn về sợ hãi Phương hành này không hồ là ma đầu Vậy mà nói đồ Phật nhẹ nhàng như thế Có thể thấy được ở trong lòng ánh Đối với Phật môn há có nửa phần kính sợ Mẫu chốt nhất là Đây rõ ràng là ngôn ngữ hoang đường buồn cười. Nhưng hắn nói ra, vậy mà ẩn ẩn để các tu sĩ tin tưởng, hắn sẽ làm được. Tin tưởng nếu hắn trốn đi, Phật môn chắc chắn sẽ phù xuống đại kiếp. Dù sao hắn cũng là tiểu ma đầu, danh chấn tứ phương. Một đường đi tới, gây ra bao nhiêu họa lớn gặp trời. Ngay cả tu sĩ tịnh thổ, cũng từng nghe qua không ít sự tích của hắn. Biết hắn đã làm những chuyện kia, biết hắn gan to bằng trời, làm việc hoang đường, làm việc ngoài dự liệu. Nhưng hết lần này tới lệnh khác luôn có thể nhỗ loạn thiên hạ Vậy mà bây giờ Nếu Phật tử phủ xuống Chính là cơ hội Phật môn hương thị Nhưng ở trong lúc mấu trút này Hết lần này tới lệnh khác cùng với ba đầu kia kết thành tư thủ Vậy mà đối với Phật môn mà nói Chính là tai kiếp Chấp điểm nặng như vậy Người làm sao một câu được tụ tại ngay cậu hệ năng cũng trầm mặt thật lâu Thấp giọng thà nhẹ Các người đừng đến chọc ta Ta sẽ tụ tại Phân hành trả lời Cần nghĩ kỹ Đừng cản ta mang sứ đệ thần tú rời đi <cười> Huệ năng nhẹ nhàng lắc đầu cười nói Không có khả năng Hắn trả lời như là đinh đóng cột, Khiến cho phương hành và các tu sĩ tiện thổ giật mình Lại chỉ nghe huệ năng lạnh nhạt mở miệng Mời thế biện cơ định Phật quả Nay đã mười thế Phật quả cũng phổ xuống Thân là đệ tử Phật môn Ta cần tiếp nhận y bát Nếu hộ pháp không được Phật trì của Phật tổ Tương lai nhất định Phải rơi xuống thành ma Hại đệ tử Phật môn Đó cũng là kiếp số của Phật môn ta Đã không tránh khỏi Vậy cần sợ làm gì muốn là ma đến phục thù Phật môn ta sẽ tự có hộ pháp già làm xuất thế ngặt người Mọi loại nhân quả Buôn vàn tạo hóa Hả có thể căn cứ một lời của ngươi mà nổi Suy một tiếng Giữa thiên địa hình như thiếu đi chút Khí tức túc sát Tư xích tĩnh thổ Người người nhẹ nhàng thở ra Phương Hành nói Mang đến cho các tu sĩ đại khủng bố Ở trong lòng người người giống như là đè ép một tảng đá lớn Nhưng mà Huệ Năng nói Lại xóa đi khí dưỡng kinh khủng Chỉ còn thanh tĩnh Các tu sĩ tịnh thổ sát khí lại dần dần bành trướng Xem ra rốt cuộc tránh không được một trận chiến này Sự Sự phó Ta có thể trốn không Ngay cả con lừa cũng cảm nhận loại kiềm chế này Nôn đóng bất an, run ra hỏi Nói rằng Phương Hành quay đầu trừng nó một cái người gốc sao? Tìm được cơ hội bao trốn, lát nữa ta sợ là không thể để ý tới người. Nói xong rút ra long văn hùng đào, hung hăng nhìn các tu sĩ tịnh thồn. Tình thế quá nghiêm trọng, gần như là tử cục, phần thắng chưa tới một thành. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn giết chư đại thần tú của ta. Phương Hành thấp giọng nói chuyện, chậm rãi đi về phía trước. Long văn hùng đào chấn minh sát khí đầy dườn. Cũng không phải là giết hắn, mà chỉ có hắn mới có thể giúp ta được phật quả mà thôi. Hệ năng thấp giọng thở dài. Bây giờ mười thế biện cơ đã kết thúc, các cả vạn năm Phật uẩn cũng đã xuất thế, chỉ đợi Phật quả phủ xuống, chiều hướng phát triển vạn năm định số. Từ nơi sâu xa, sớm đã có chút định hết thầy. Ngươi cần gì phải làm trái Phật chỉ, đi làm chuyện bị khí. Đao chấm vào cái đầu của ngươi. Ta hỏi ngươi, tránh hay là không tránh? Phương hành đi càng nhanh, nghiêm nghị hết lớn. Thân ta không có, đồ đao cũng không có. Tránh hay là không tránh thì có gì khác biệt sắc mặt huệ năng bình tĩnh thấp giọng mở miệng Né Nói rõ người không muốn chết Không tránh Nói rõ người chết đáng đời Phương hành hét to Một tiếng ẩm vang Cả người đột nhiên ra tốc Vọt thầm về phía sáu vị la hán Bồ Tát Hai đại cánh cục về phía thần nữ oa nữ tộc Và thần tử nhân mã tộc Hùng đao chém về phía thần tử thất nhãn tộc Đại thủ cuốn quanh được lượng phá diệt hùng hằng đánh về phía Phật Ấn lôi Ấn hiện lên không trung mây đen dày đặc âm âm bổ về phía Bắc Minh Kiêu và Bắc Minh Thanh đình Thành đình muốn dùng lực lượng một người áp chiến sáu vị lão Mẫu Tát Phật môn chi chiến nhưng hung uy hiện hết kia. và lúc này thì đình không có thuận lợi như lúc trước bộ dáng của thần nữ oa nữ tộc từ bị thiên nhãn tay nắm Phật Ấn đoá đó, đó hoa sen nở rộ trước người kháng cự kiến ma đại dực của phương hành thần tử nhân má tộc kết lớn Ở trên người kim quang lưu động Một màu trấn khai một đại cảnh khác Mà thất nhãn tộc Thì bảy con mắt trước ngực đồng thời mở ra Nở rộ kim quang, giang cầm hư không Lại muốn phong bế hung đao của phương hành Hai huynh muội bắc mình kiều Và bắc mình thanh địch Thì một cái xích vàng bay múa Một cái thân hình mờ mịt Nhẹ nhõm tránh thoát thần rui đầy trời sưu một tiếng Phương hành cũng không có từ chiến đến cùng Nhưng mà ngang nhiên xuất thủ Sau đó triển khai tiêu giao thần pháp cấp tốc lui về tại chỗ sắc mặt quán âm trầm như nước, vốn chỉ là thăm dò một chút, kết quả thử nghiệm đã ra. địch rất mạnh. phân hành hóa thân kim cương hộ pháp, được Phật pháp gia trì, nhưng mà vạn năm Phật uẩn ở sau khi mười thế biện cơ xuất hiện, khiến cho huệ năng và một chút thần thông điểm hóa bồ đề chính quả, lập tức phòng sáu vị la hán bồ tát, làm cho bọn hắn đạt được Phật pháp ra trì, mà thực lực của bọn hắn vốn cực kỳ cường hành, bây giờ sau khi đồng thời có chính quả, lại thêm thần thông, dùng sáu địch một, thì càng không sợ phân hành mảy may. Hơn nữa vừa rồi Mình còn tự mình giao tay Cũng không vượt qua nổi Nếu mang theo thần tú thì càng không có biện pháp Trong lúc nhất thời Hắn hận đến miếng rằng Ở trong mắt tinh quang đại thị Sư huy, Ta xem ra Vẫn tránh không khỏi kiếp này Thần tú có chút bất đắc dĩ nhìn xung quanh Rụt rụt đầu Có một bộ dáng không cam lòng Tiếu dùng phát hồ Thấp giọng thở dài Người mang theo sư chất đi thôi Mặc dù ta không muốn chết không muốn biến mất ở trên thế giới này nhưng mà đại thế như vậy ta xác thực không có trình cơ cưỡng ép muốn sống ngược lại sẽ hại người và sự chất cái kia không phải là kết quả ta mong muốn ta chưa hỏi ngươi hiện tại có một lòng chịu chết không phương hành quay đầu nhìn về phía hắn đều lộ bình tĩnh hỏi thành tu Đức mắt nói có đồ đần đi muốn chết sư huynh nói đúng chết hết thầy thành không ngược lại thành tựu pháp của hệ năng sư huynh đám trước kia không phải là pháp của ta nếu như có bất kỳ khả năng Ta cũng sẽ sống sót Không nỡ thế giới Không nỡ thế giới vùng hoa này Đây mới là sư đệ của ta Phương Hành thấp giọng nở nụ cười nói Vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng Và cứu người Hắn bốc nhìn quay đầu nhìn về phía Huệ Năng số hòa được Người thập cho rằng hôm nay người nhất định có thể ăn sư đệ thần tú Chứ ăn không ổn Nhưng vạn năm biện cơ Hôm nay phải có kết quả Huệ Năng thấp giọng mở miệng Mặt không biểu tình Nhưng đã có vẻ cương nghị giống như là Phật Đà tọa trấn hư không, tụng kinh giảng đạo. Ta vừa mới hỏi ngươi, kim cương dùng thần thông hộ pháp, nhưng lúc thần thông của ngươi tận làm như thế nào? Ngươi chỉ nói một lòng tiết giận phục thù là giết vào ma đạo, rồi về sau ngươi giết chúng tăng Phật môn thì lại như thế nào? Pháp của sư đệ thần tu đã mất, ngươi đã không còn, còn có tác dụng gì? Ngươi cảm thấy ta bảo hộ không được sư đệ thần tu? Phương Hành thấp giọng quát hỏi, đầy mắt có hàn quang mờ mờ vũ vệ năng đối chọi gay gắt. Người có thể thi triển hùng uy, đồ diệt tứ vương thế nhưng đại thế như vậy, dù người giết chết máu chảy thành sông thì cũng bất quá là cùng đường, không chỉ không thiếu được sứ mệnh thần tú, ngược lại tăng thêm độ kiệt. Cuối cùng ngay cả ngươi, liền tới thần tú được đại khí vận kia, cũng sẽ lâm vào nhân quả giãy giụa không dở, thậm chí bệnh số bởi vì đoạn tuyệt vẫn nằm ở chỗ này. Như thế đánh giá sao? Là nguyên muốn sao? Vũ năng thấp giọng trả lời: chém đinh chặt quá cầu chấp vậy sẽ càng đúng sâu những lời này như là xuân đôi vang lên rung động tâm linh của người ta giống như là công án tạ hồ huệ đang muốn dùng cách này thuyết phục phương hành không cần phí công dễ dủa nhiều nhiều sát kiệt nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói lại là thực ngay cả phương hành cũng phải thừa nhận dù hòa thượng này thích giảng đạo lý nhưng hết thầy lần này tới lần khác đạo lý quán thực sự là đạo lý các tu sĩ đều quay đầu nhìn sang phương hành Không biết ba đầu kia, dự định nghe lời phải hay là đối kháng đến cùng. Hắn nghe theo, việc này đại thiện, Phật quả lại đến thế hạt. Nếu như không nghe theo, huyết thoại đặt lên, tàn sát tứ phương, cuối cùng Phật quả sẽ vẫn phủ xuống, nhưng tăng thêm rất nhiều sát nghiệp. Người nói quá có đạo lý, ta cũng không có ý tứ mắng người đó. Sau một hồi lâu phương hành mới mở miệng, có mắt hôn hăng trừ huệ năng, trừng huệ năng, thanh âm trầm thấp, xe lẫn âm hàn sát khí. Bất quá người thật cho rằng đã dồn tiểu gia đến tuyệt lộ sao Nói cho người biết Tiểu gia ta bản định lớn lắm Người đã nghiêm túc hỏi ta Vậy ta cũng nghiêm túc đáp người Hiện tại đau của ta còn ở trên tay Có ta ở đây Người không có ăn được sư đệ thần tú đâu Rất lời hắn quay đầu nhìn thần tú Thanh âm quả quyết Sư đệ Cách sư huynh vô năng Đau còn chưa đủ cứng Bản lĩnh không đủ lớn Ngày hôm nay không cách nào giúp người thắng Có thể làm Chứ có thể để ngươi đừng thuộc thật quá nhiều Đang khi nói chuyện Đồ đao của hắn phát sáng lên Chỉ hướng thần tú Đồ đao sắc bén khác ở trên cổ thần tú cắn chặt răng Cái chám độ ra gần sành Ta biết Nếu người bị luyện hóa liền vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa Chỉ là hóa thành tâm hoa của hắn Trên thực tế là Gia trì Phật Pháp của hắn Trở thành một bộ phận của Phật tử Mà bây giờ chúng ta không trốn thoát được Vậy giết quát để ta tới giết người tốt sống người có thể có một chiêu thần hồn luân hồi truyền thế tiếp tục sống ở thế giới phồn hoa này thần thú mỉm cười tăng bào màu trắng như hoa sen cười nhẹ nhõm thoải mái sư huynh đau phải nhanh như vậy sẽ ít đau phương hành nói tốt đồ đau chậm rãi rồi lên ở trong phật quang đầy trời lộ ra huyết thải hung tàn huệ năng minh bạch hắn muốn làm gì thần sắc đại biến đột nhiên hết lớn tội lớn gặp trời như vậy người có dũng khí làm sao ba đầu dừng tay các tu sĩ tịnh thổ nhìn ra, đồng thời sợ hãi trong lòng chấn kinh, nhao nhao tiến đến đồ phật, vị hộ pháp thứ nhất của phật môn, thành đình muốn đồ phật. đối <cười> mặt các tu sĩ tịnh thổ sắp phát điên, phương hành cười tươi rứa tận. nếu như ta làm không đúng, ngươi bảo phật tổ tới đánh ta đi.